quý vị và các bạn. Ông bà ta thường nói vợ chồng là duyên phận. Đấy với đấy không duyên thì nợ, đấy với đấy chẳng vợ thì chồng. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống cũng khó tránh được khi xô bát đụng đũa, lúc vợ chồng không vừa ý đẹp lòng. Đôi khi hôn nhân có những cơn sóng ngầm không tới từ kẻ thứ ba mà xuất phát từ những khác biệt trong tính cách, trong thú vui sở thích hoặc sự lệch pha trong quan điểm, góc nhìn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem cặp vợ chồng trong truyện ngắn Một phiên tòa của tác giả Huy Phạm đối diện với sóng ngầm này như thế nào. Lúc này đã quá trưa, gần tàn phiên chợ. Mặt trời lên cao khỏi đỉnh đầu. Chị Tiên ngồi giữa sạp gỗ nâu, cầm cái nón lá quạt nhẹ nhàng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Bà bạn hàng kế bên quay sang hỏi chị, "Có chuyện gì buồn?" Chị Tiên giải thích, "Chị không buồn, chỉ muốn đi Đà Lạt." Bà bạn nói lại, "Đà Lạt năm nào mày không đi?" Chị Tiên vẫn nhìn đâu đâu đáp khẽ đàn lạt thong reo mỗi năm mỗi khác. Mấy người buôn bán xung quanh mở to mắt, hoảng hốt nhìn nhau rồi bụm miệng cười. Chị Tiên không để ý, mãi gom hết những ngọn rau héo úa còn sót lại, bỏ vào rổ ôm trong lòng. Đó là câu chuyện bình thường mỗi ngày ở chợ Kiến Thiết. Cư xá Kiến Thiết gồm ba con đường chính song song, sau đó là những đoạn cắt ngang ô cờ. Chợ của cư xá nhỏ bằng bàn tay nằm lọt thỏm ngay giữa, chỉ dành cho người quanh đây. Chợ Kiến Thiết được biết là khu chợ nhà giàu, không chỉ vì giá cả khá đắt mà còn bởi dân Kiến Thiết đa phần trí thức, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Gọi là chợ, nhưng người bán người mua trao đổi nhã nhặn, không quá ồn ào, chẳng thấy to tiếng với nhau bao giờ. Ở đây cũng không chấp nhận trả giá, bởi vì mọi người đã quá biết nhau rồi. Mấy năm gần đây, Đầu cư xá lại xuất hiện một siêu thị rất to, cách chợ ở 10 phút đi bộ, hàng hóa đa dạng, giá cả mềm mỏng, tưởng rằng chợ kiến thiết chắc sẽ biến mất. Nhưng không, chợ vẫn còn, lại bành trướng thêm chút. Dân ở những vùng lân cận kéo đến siêu thị nườm nượp. Mặc kệ, dân kiến thiết vẫn ra chợ kiến thiết. Trong siêu thị không gian mát lạnh, hàng hóa ngăn nắp thẳng tắp, giá cả ghi sẵn, đủ kiểu đủ loại. Thuận tiện như thế, hóa ra hơi buồn. Chợ kiến thuyết sinh động, hấp dẫn hơn, lại thanh lịch nhã nhặt. Và như một biểu tượng, ngay trung tâm chợ là gian hàng của người con gái xinh đẹp nhất, chị Tiên. Chị Tiên bán rau, hàng rau xanh um, lướt thướt, xòe ra xung quanh bao bọc lấy chị ngồi chính giữa, như những cánh hoa ôm khư khư lấy nhị của chúng. Chị Tiên ngoài ba mươi một chút, Người mảnh khảnh, dáng dong dỏng cao, tóc cắt ngắn, gợn sóng phủ xung quanh khuôn mặt thon thả và trắng trẻo. Trên gương mặt thanh tú ưa nhìn đó, long lanh đôi mắt nâu nhạt, ẩm ướt trong veo nhưng lại chứa đựng tia sáng sắc lạnh, đầy quyết đoán uy quyền, khiến người ta không thể và cũng không dám nhìn lâu. Ở chợ Kiến Thiết, mọi người được gọi tên kèm theo thứ mà họ bán, giống như chị Hà bán vịt được gọi là Hà vịt. Cô Nhung gạo, Thiêm Lan Trà Phô hay là bà Hoàng Mắm, chỉ riêng chị Tiên là tiên, ngắn gọn, đủ đẹp. Chị Tiên ít nói lạnh lùng nên không ai hiểu chị đang nghĩ gì hoặc tâm trạng thế nào. Người hiểu chị nhiều nhất chỉ có thể là anh hai chồng chị. Nếu như chị Tiên là biểu tượng của chợ kiến thiết trong một dáng vẻ sinh sắng, kiêu sa và khó đoán thì anh Hai là biểu tượng của chợ đầu mối. Một người đàn ông vui vẻ hoạt bát dễ gần nhưng xấu xí một cách kỳ lạ. Anh Hai tầm 40, người thấp, các bó cơ bó khít, ôm chặt lấy xương làm cho cơ thể trở nên nhỏ thó. Mặt mũi anh xấu, đúng như người ta vẫn nói, xấu không thể tả nên đành bỏ qua phần tả mặt ở đây. Bù lại anh đến với mọi người bằng tiếng cười, sự sảng khoái và một tâm hồn trong trẻo. Hai người không có con, chỉ sống quanh quẩn với nhau ở chợ, mọi người vẫn so sánh anh Hai và chị Tiên như một cặp trương chi mỹ nương. Nói thế không có nghĩa là anh Hai hát hay. Có những lần anh giúp chị bày hàng trong tiếng hát giống khàn độc yêu đời vào buổi tinh mơ. Chị cho mày khó chịu Cầm một cành rau thơm, phóng véo thẳng vào người, làm anh đột ngột im bật, bỏ các nốt nhả trầm, giang dở. Cứ thế, ngày nào anh hai cũng thu xếp mọi việc cho chị Tiên, những việc bình thường cũng như nặng nhọc, tỉ mỉ, sắp đặt từng cánh hoa xanh mướt, xòe đều. Đầu cư xá, ngay trên con đường song song thứ nhất, có một quán cà phê rộng rãi mang tên Ba Linh Một, chủ quán. Một anh chàng kỳ quái đã thích hợp nhiều thể loại âm nhạc, vui chơi giải trí trên đời và một không gian gần như không trang trí gì đặc biệt, nhưng lại hài hòa dễ chịu cho tất cả mọi người. Những người già, trung niên có thể đến quán vào buổi sáng để nghe các thể loại làng văn, phạm duy, đoàn chuẩn. Buổi tối và cuối tuần là của bọn thanh niên. Anh hai là khách của ba linh một vào buổi trưa. Không phải vì anh mê nhạc, mà chỉ vì năm ngoái, trong quán xuất hiện hội cờ tướng. Sự có mặt của hội cờ thu hút biết bao kỳ thủ nghiệp dư cũng như tạo nên một cơn đau đầu dai dẳng cho các kỳ thủ phu nhân ở nhà. Ban đầu hội cờ chỉ là một bàn nhỏ của vài người đàn ông lặng lẽ cho đến lúc bành trướng lên đến bốn năm bàn chơi cùng lúc. Tiếng hò hét cổ vũ cùng tiếng chan chát của các quân cờ gõ vào nhau náo động một góc cơ xá. Đầu tiên người thua cuộc sẽ phải trả tiền cà phê cho người thắng. Số ván cờ cứ nhân lên dẫn đến nhiều trường hợp uống 4 ly cà phê trong một buổi sáng, lờ đừ bài hoải luôn cho đến tận chiều. Sau này các kỳ thủ không cược bằng cà phê hay thuốc lá nữa, cũng không cược tiền, họ dùng một thứ còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, đó là danh dự. Người thua sẽ phải bê bàn cờ, dọn dẹp, thậm chí sủa gâu gâu làm những việc điên dồ khó hiểu trong sự sỉ nhục thê thảm và tiếng cười khả ố tàn ác. Anh hai say mê bầu không khí tưng bừng đó, và trên hết là cỡ tướng. Có thể anh không đẹp, không hát hay, nhưng nước cờ của anh đầy mê hoặc sáng tạo, làm khiếp sợ hội cờ cơ sá. Anh chuyên đánh pháo, một kiểu tấn công ào ạt dữ dội cùng một phong cách phòng thủ cực kỳ hớ hênh cầu thả. Tuy nhiên, để thắng được anh không dễ. Vì khi cả hai cùng đối công, anh luôn về đích với những nước táo bạo, trực diện và đơn giản kỳ lạ. Đối thủ xứng tầm của anh là thầy hiệu trưởng đã về hưu, người chuyên sử dụng tập mã đầy khó chịu rối rắm. Trong những cuộc đối đầu zin nậu đó, phần thắng nghiêng về anh hai nhiều hơn. Tuy nhiên, cặp đấu này sẽ giữ bàn cờ khá lâu trong lúc 3-4 kỳ thủ làng nhàng khác luân phiên bị loại, bị sỉ nhục ngồi bên ngoài trỏ vào say sưa tư vấn. Ban đầu anh hai về trễ 5, 10 phút, về sau lên đến 15 rồi 20, 30 phút. Trị Tiên không quen nói nhiều, khi anh tất tả chạy đến, chỉ tóm gọn mọi nguồn cơn trong vài từ. Có biết từ sáng giờ xảy ra bao nhiêu chuyện không? Tất nhiên là anh không biết, mà cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không phải chuyện lớn bằng chứng là chị Tiên vẫn ngồi đây và mọi thứ vẫn ổn. Đối với anh Hai, chỉ cần thế là đủ. Nhưng cơn nóng giận của chị làm anh bối rối. Mặc dù việc trễ nải này, này chỉ vì mải mê với những ván cờ vô bổ, nhưng vẻ mặt nhăn nhó sợ hãi, thái độ ăn năn cùng dáng vẻ thất bật thoăn thoắt của anh luôn nhận được sự cảm thông của tất cả các bà các cô trong chợ, trừ chị Tiên. Trong nháy mắt, Sự sạch sẽ ngăn nắp được lặp lại chính xác từng chi tiết, những thứ này cũng không lọt vào mắt chị. Xong việc, anh trở chị về bằng chiếc xe máy cũ kỹ, tiếng động cơ ồn ào làm anh nhẹ nhõm. Đến nhà thì anh hoàn toàn quên cơn giận vừa rồi, trong đầu anh chỉ lảng vảng cố gắng sửa chữa những nước cờ đã diễn ra từ trưa. Cho đến tận khi đi ngủ, tiếng lách cách và ô cờ ngang dọc vẫn là hình ảnh sau cùng của một ngày đọng lại trong tâm trí. Mọi việc cứ thế, cho đến ngày anh hai trở về, khi mặt trời quá chán trường việc ở tiết trên cao đã trườn nhẹ về phía tây một chút. Trở vắng ngắt. Ở ngay chính giữa hàng rau được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp, một cô gái trắng trẻo đang ngồi lặng im trên những lọn tóc xoăn rối bù còn vương vài chiếc lá răm. Đôi mắt nâu uy quyền của chị nhìn chừng vào anh Và sau đó là cuộc cãi vã ồn toải mà người ta chỉ nghe được giọng nữ. Anh hai không nói một tiếng nào, người anh nhỏ nay co rúm lại, lom khom như đang đi trong cơn bão dữ. Anh hai vắng mặt luôn ở Ba Linh 1 mấy tuần liền, nhưng hội cờ không vì thế mà tan rã, chỉ có thầy hiệu trưởng vẻ hưu buồn, thầy không còn thấy hứng thú đánh cờ như trước. Việc ngồi quá lâu để loại hết đối thủ này đến đối thủ khác làm thầy ngại ngùng, sau cùng đành đi vài nước ngớ ngẩn để người ngoài nhìn bâng quơ hơn là chú tâm vào thế trận tầm thường bày ra trước mắt. Rồi dần dần, chính sự xuất hiện của thầy cũng thư thoát, thầy đến quán đơn thuần chỉ để uống cà phê. Hội cờ tướng không thấy anh hai nhưng chẳng bận tâm bởi cơ xá nhỏ xíu và mọi người vẫn thấy người đàn ông tất bật quanh chợ mỗi sáng. Những điều này giống với sự bình yên cũ, như chưa từng có bàn cờ và cơn giận dữ ồn ào hôm nào khi anh hai về muộn. Mùa khô cơ xá chấm dứt bằng cơn mưa dai dẳng từ khi trời vẫn tối đến lúc sáng bạch. Chợ kiên thiết rơi vào trạng thái ế ẩm, lười biếng. Anh hai quanh quẩn cạnh chị Tiên như chú ong thợ lượn lờ bên những cánh hoa do chính tay anh bày biện. Anh không biết phải làm gì. Việc ngồi nghe nỗi niềm lê thê của chị bắn cá khiến anh chán chường mệt mỏi. Ngay cả chị Tiên và câu chuyện đàn lạt cũng làm anh hoang mang khó hiểu. Đối với anh, năm nào thông reo cũng vậy như nhau cả. Làm gì có chuyện thông reo năm nay khác năm sau? Chị Tiên thật khéo tưởng tượng anh đi qua đi lại, vài bước xa hơn gian hàng, vài bước nữa, rồi bước nữa ra đến ngoài đường. Thật sảng khoái. Bất chợt, một ý tưởng len lỏi và chỉ trong tích tắc sau cả tháng trời cay nghiện, chú ong thợ bay vụ đến ban linh 1, nhanh như một cơn gió. Hội cờ vừa trông thấy anh hai đã ồ lên mừng rỡ mời mọc nhưng anh không đánh cờ, chỉ ngồi lắng nghe vị đắng của cà phê tan dần trên đầu lưỡi, nghe không khí sôi nổi quen thuộc, tiếng chan chát của quân cờ gõ vào nhau kèm theo lời thách thức đe dọa được phóng đại quá mức tưởng tượng. Tất cả sự sống động này mới có thể làm thức dậy một buổi sáng ẩm ướt chứ không phải chợ kiến thiết tẻ nhạt chán chường. Giá mà trong chợ cũng có hội cờ Các bà các cô mỗi người mỗi ly cà phê, vừa bán hàng vừa gạt pháo sang xe, lầm bầm nguyên rủa đối phương, có khi cao hứng mời khách vào làm vài ván, tranh thủ sỉ nhục nhau chút rồi vui vẻ càn làng, rồi mua cá, mua thịt, mua rau cũng còn kịp. Vậy mà tất cả những điều tốt đẹp ấy đều không diễn ra. Vài cơn gió mát thổi qua cây ổi xào xạc, lá rơi xuống bàn Lâu lắm anh hai mới ngồi trong khung cảnh này, ôi reo hay hơn thâm. Mỗi ngày mỗi khác, anh ngồi vui vẻ cười nói chẳng cần phải suy nghĩ gì, buổi sáng đã qua gần hết. Hội cờ bị anh từ chối mãi cũng chán. Sau ván cuối, mọi người dẹp bàn, ngả dài ra ghế nghỉ ngơi tán gẫu. Trên đời này, chuyện sẽ đến phải đến, nên đến lúc anh hai chuẩn bị ra về thì thầy hiệu trưởng đến Hai đối thủ truyền kiếp gặp nhau mừng rỡ, quấn quýt, hỏi han nồng ấm hơn cả tình nhân. Tất nhiên, câu hỏi sau cùng của thầy hiệu trưởng vẫn là "Là một ván hả? Hai." Anh cười lắc đầu nhẹ nhẹ. Thầy giáo im lặng lộ vẻ buồn rầu ra mặt. Thầy nhìn lên trời thở dài, đoạn sau đó là những lầu bầu thở than nho nhỏ như tự nói với chính mình. "Thằng hai nó sợ tao rồi." Nó ngắn tao quá mà. Nó lên đây định đánh cờ mà thấy tao nó không đánh nữa. Lần trước thua là nó bỏ quán đi tu luyện cả tháng trời, giờ gặp lại vẫn không dám đánh. Biết vậy, thả nó ăn vài ván, chứ vậy thì tội nghiệp nó quá. Những đoạn khích bác tăng dần, các kỳ thủ lắng nghe cười khúc khích. Lâu lâu thầy hiệu trưởng dừng lại, nhìn vào mắt anh hai chờ đợi anh mím môi không nói tiếng nào. Được lúc, đứng dậy dứt khoát, "Mang bàn cờ ra đây." Hội cờ vỡ òa sung sướng, thầy hiệu trưởng tự tay xếp cờ cho anh hai vì sự tôn trọng đã cầm quân màu xanh và nhường anh phần đỏ. Anh rung đùi cười, chính anh cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, biết vậy đánh từ sớm. Giờ trời gần trưa, anh nhìn thầy hiệu trưởng đưa một ngón tay chọ cong cong lên, nói giọng nghiêm trang. "Chỉ một ván thôi nhé thầy, ai thua ván này là thua cả đời." Thầy giáo đồng ý, móc ngóe dao kèo. Hội cờ tụm đầu lại xem, cả đời người thắng người thua chỉ nằm trong một bàn cờ, mọi thứ vì thế nghiêm trọng hơn bình thường. Những nước đi đầu tiên của anh hai và thầy giáo trông có vẻ vô hại, nhưng mang đầy sát thương tiềm ẩn mà một người bình thường không thể thấy hết. Họ từng bước tìm cách ép đối phương về phần sân nhà, cố gắng mở mặt trận tấn công chờ cơ hội. Tuy nhiên, cả hai đều thận trọng kín kẽ, vì vậy thế trận trở nên chật chội bí bách. Người quan sát bên ngoài không dám thở mạnh, trong khi thầy hiệu trưởng Khoan Thai điềm đạm, di chuyển khôn ngoan thì anh hai lộ vẻ nôn nóng. Lúc này mặt trời đã lên đỉnh đầu, sự hấp tấp ngắn ngủi đó làm anh lết vế sau hơn chục nước đầu. Giờ thì ưu thế nghiêng hẳn về thầy giáo rõ ràng. Thầy tự tin nở nụ cười gian ác và mãn nguyện lẩm bẩm liên tục. Ván này ăn, ván này ăn thằng hai rồi, ăn thằng hai cả đời rồi. Anh hai nóng mặt vì những câu khi khích bác của thầy giáo nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bàn tay phải của anh lúc nào cũng nằm trên trán suy nghĩ rất lâu rồi tiếp theo là hai nước đi liên tục. Nước đầu tiên vừa buông quân cờ đã bị thầy hiệu trưởng ăn mất, nước thứ hai trùng số phận. Thầy giáo giơ cao tay, gõ mạnh xuống, âm thanh chát chúa vang lên. Bất chợt, anh hai ngước lên cười tinh quái rồi đẩy pháo xuống hết biên, gằn từng tiếng. Thầy tưởng muốn ăn là được à? Khán giả bên ngoài sau khi choáng váng đã ồ lên tán phục trước nước đi kỳ dị. Vả vỡ hoàn toàn thế bế tắc. Thầy hiệu trưởng hoảng hốt, ngửa người ra sau thốt lên, "Chết tôi rồi." Cờ tướng là vậy, rồi có cơ hội thắng cả đời nay, nguy cơ thua cả đời trước, một thằng hai ngạo ngược thô lỗ. Lúc thầy ngồi thẳng lại, nhìn về trước đã không thấy đối thủ của mình đâu nữa, thầy đưa mắt nhìn xa hơn, thấy chỉ tiên đứng sừng sững ngay cửa quán, bên cạnh bà bạn hàng Anh Hai tung bản cờ chạy ào đi từ lúc nào. Giờ anh ngồi trên xe, hai chân chèo lui trở ra đạp máy, đầu chúc vào vai phải. Chị Tiên đánh liên tục vào đầu anh trong tiếng gằn. "Cờ tướng, cờ tướng." Cứ mỗi chữ cờ tướng là một cái tát tai đều đều cho đến khi anh chạy vụt mất dạng sau làn khói mỏng. Cả tuần sau, cơn địa chấn hội cờ mới rụt rè nhóm họp trở lại. Họ trêu với nhau lặng lẽ, như đang trong cơn mạc cảm gây gớm và chưa thể hiểu nổi vì sao cờ tướng lại xấu xa đến thế. Thầy hiệu trưởng vẫn đến quán thường xuyên nhưng từ chối đánh cờ, còn anh hai không quay trở lại nữa, anh cũng vắng mặt ở chợ kiến thiết mấy hôm liền. Chị Tiên vì vậy đã mở cửa hàng trong ngõn ngang bề bộn, những bó rau dưới tay chị chất đống đè lên nhau, dập nát, rơi rụng tươi tà. Không chút nâng niu, chăm chút. Phải mấy ngày sau, người ta mới thấy anh hai đến phụ giúp, quể hoài, chậm chạp, nhưng không còn chút sức lực. Anh ít cười nói, đùa giỡn như trước. Ai cũng biết, sau những ngày khói lửa anh thuê nhà trọ ở một mình, giờ anh là người làm công của chị. Những ngày buồn tẻ lạnh nhạt, nối tiếp nhau dài đẳng đẳng, anh hai quyết định quay lại quán cà phê vào một buổi trưa muộn hơn thường lệ muộn hơn cả cái hôm ván cờ quyết định thắng thua của đời người diễn ra. Quán vắng ngắt, một mình thầy hiệu trưởng ngồi trầm ngâm dưới gốc cây ổi trong góc vườn. Hai người bạn già trẻ gặp nhau lặng lẽ đầy cảm thông. Họ không đánh cờ, giờ thì việc thắng hay thua cũng không còn quan trọng. Thầy ngồi trầm ngâm lúc lâu, cho đến khi anh hai nói rằng đang làm thủ tục ly dị thì thầy ngồi phát dậy, trợn tròn mắt với những câu hỏi dồn dập mà đa phần đều nhận được câu trả lời đại loại không biết hoặc chưa biết. Tất nhiên, sáng hôm sau, cả quán cà phê đều biết anh Hai và chị Tiên sắp ly dị. Tin tức về vụ ly dị lan nhanh từ quán Ban Linh 1 chợ Kiến Thiết đến hết hang cùng ngõ hẻm trong cơ xá, ở đâu mọi người cũng dăm gian bàn tán. Trong lúc này, anh Hai đánh cờ trở lại, không hò hét, không phấn khích, đến đúng giờ và về đúng giờ. Ai cũng thấy anh thay đổi nhiều, ít nói, gầy hẳn đi, nước cờ cũng không còn sắc bén như trước. Chỉ có thầy hiệu trưởng nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Mỗi khi anh về khuất hẳn sau cánh cổng, thầy dõi theo rồi quay lại hội cờ phán. Giờ ngày nào cũng được đánh cờ. Thấy chưa, làm công sướng hơn làm chồng. Một ngày trước phiên tòa, Cả hội cờ bốn năm người túm tụm lại với anh hai, nhiệt tình khuyên nhủ, bàn tán xôn xao, giống như tư vấn một ván cờ quan trọng vậy. Một nước đi có thể dẫn đến bao nhiêu khả năng, quan tòa sẽ hỏi gì, chị Tiên sẽ nói gì, anh hai phải trả lời thế nào. Mặc dù những người có mặt ở đây chưa bao giờ ly dị, tất cả chỉ là phỏng đoán. Điều này chẳng những không thể yên lòng anh hai hơn mà càng chất thêm hoang mang rối rắm. Tối hôm đó anh ngồi lại rất khuya, thay vì quay về nhà trọ lại đi vào cơ xá vắng vẻ, ngang chợ kiến thiết tối đen bù mịt. Anh cố nhìn sâu vào trong nhưng không thể thấy hàng rau quen thuộc. Chưa bao giờ anh đến chợ kiến thiết lúc khuya khoắt như thế này, bình thường chỉ ở đó vào buổi sáng và rời đi khi mặt trời lên cao. Một màn đêm lạ lẫm bao trùm mọi hướng, anh hay biết rằng sau ngày mai mọi thứ sẽ rất khác. Sau ngày mai, anh chưa biết phải làm gì khi không có hàng rau và chị Tiên nữa. Sau ngày mai, có thể những điều bình thường mà anh nghĩ rằng theo anh suốt đời sẽ trôi tuột đi mãi mãi. Dường như việc phải nuối tiếc những thứ chưa kịp xảy ra ngay lúc này làm nỗi buồn của anh thêm nặng trĩu, mỗi hơi thở dài bằng cả một cuộc đời tẻ nhạt. Anh chạy thêm một vòng rồi vòng nữa. Anh Hai và chị Tiên vắng mặt suốt hôm sau, chợ Kiến Thiết khuyết chính giữa, chõng vắng hàng rau xanh thẫm quen thuộc. Cuối phiên chợ, những bà bạn hàng xung quanh nhìn vào khoảng trống đó, chép miệng, nghĩ ngợi xa xăm. Sau này, Đà Lạt thông reo mỗi năm có còn khác. Phía bên kia, hội cơ tướng cũng dừng lại, ngồi im trên ghế trong những suy nghĩ không đầu không cuối có tường tượng những biến cố đang xảy ra giữa phiên tòa nghiêm nghị và hai con người nhỏ bé bên trong. Sáng hôm sau nữa, thầy hiệu trưởng đến quán cà phê sớm hơn thường lệ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của thầy, anh hai đang ngồi đánh cờ với chủ quán. Mặc dù là người thành lập hội cờ tướng, nhưng anh chủ cũng là người chơi tệ nhất. Việc đối đầu này chưa từng diễn ra. Anh hai trông tươi tắn, khe khẽ hát vài câu theo nhạc. Thầy hiệu trưởng nhìn anh, liên tưởng ngay đến lão ngư trong truyện Ông già và biển cả. Có lẽ lần ra biển sau cũng vừa kết thúc. Mặc dù rất tò mò về phiên tòa hôm qua, nhưng không ai dám mở lời. Phải chờ đến trưa, khi mặt trời lên cao ở ngọn ổi, khi khách trong quán thư thớt, bốn năm người thân thiết nhất mới quay lại rụt rè hỏi chuyện. Bởi vì cho dù vụ việc ly dị này là bí mật cả cơ xá đều biết nhưng hội cờ vẫn đang cố gắng giữ gìn. Anh hai thông báo kết quả nhanh gọn. Tòa không cho ly dị. Hội cờ ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, có người bụt miệng. Sao tòa gì mà ác dữ? Anh hai giải thích dài dòng đứt quãng, các trình tự chồng chéo hết cả vào nhau, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu rằng sáng hôm đó khi anh chuẩn bị dắt xe ra cổng, thì chị Tiên lù lù xuất hiện. Đơn giản là cơ xá cách tòa án chục cây số và chị Tiên không biết đi xe máy. Ba bạn hàng thân thiết nhất không thể hy sinh một ngày buôn bán chờ đến tòa nên chị đành quá bộ sang nhờ anh. Phiên tòa diễn ra như bình thường với tất cả các câu hỏi từ công việc, mâu thuẫn tình huống cho đến thói quen sinh hoạt hàng ngày. Cuối cùng tòa án quyết định dựa vào các bằng chứng tức thời của buổi sáng rằng Hai người đã vui vẻ chờ nhau đến đây, nên hai người có thể vui lòng chờ nhau ra về hoa giải. Khi nào không thể hoa giải được nữa thì lại có thể chờ nhau đến đây để hoa giải thêm lần nữa và cứ thế. Trong lúc anh hai kể chuyện, hội cơ tròn mắt trước viên tỏa gay cấn và phán quyết kỳ lạ của pháp luật, chỉ có thầy hiệu trưởng thỉnh thoảng lại cười rú lên từng chảng sảng sặc. Những thành viên còn lại Sau khi nghe xong, đều lặng im hụt hẫng. Tất cả tính toán thông thái vạch ra rõ ràng trước kia nay sai bét, pháp luật khác xa với những nước cờ. Cuối buổi trưa trước khi ra về, thầy hiệu trưởng hỏi anh, "Giờ tính sao?" Anh cương quyết, "Thì phải chờ ly dị." Nhiều năm trôi qua, thầy hiệu trưởng và anh hai vẫn bất phân thắng bại không có ván cờ nào của cả đời người diễn ra nữa. Họ cứ để tình trạng nhập nhèm này kéo dài cho đến tận bây giờ. Nhưng lâu lâu sau, những nước đi căng thẳng, thầy hiệu trưởng lại cố làm anh hai phân tâm bằng cách lặp lại câu hỏi cũ. Anh Lơ đãng đáp rằng đang chờ tòa án. Trong lúc chờ đợi, anh chăm chỉ xếp những cánh hoa lướt thướt xanh trở lại, chừa một lối nhỏ để chị Tiên đi vào, vẩy lên những giọt sương của buổi ban mai rộn rã. Cùng lúc đó, bảy chim sẻ giật mình sợ hãi, tiếng đập cánh chúa của hội cờ đã bay tít lên cao, quay về giếng vít trên nóc chợ. Đọc Hồng Huế vừa gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Một phiên tòa của tác giả Huy Phạm. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận. Quý vị và các bạn thân mến, với nhan đề Một phiên tòa, người đọc tưởng rằng tác giả Huy Phạm sẽ đi thẳng vào câu chuyện hôn nhân tan vỡ, muốn người muốn ngả, sau đó mới thuật lại nguồn cơn. Tuy nhiên, người viết lại chậm rãi kể lại từ đầu, tua lại những thước phim quay chậm về những ngày tháng êm đềm của anh Hai và chị Tiên, một cuộc hôn nhân bình thường, vợ chồng buôn bán qua ngày, con cái không có, cứ quanh quẩn sống với nhau hết năm này qua năm khác. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh Hai mê cờ tướng đến độ quên giờ giấc chợ phụ vợ bán buôn. Xét về cốt truyện, một phiến tòa không có gì đáng chú ý, nhưng về kỹ thuật viết, chính sự chậm rãi từ tốn của tác giả lại khiến người đọc thấy hấp dẫn ở một câu chuyện không có quá nhiều kịch tính. Các chi tiết được cài cắm một cách khéo léo, đặc biệt là những chi tiết liên quan tới phiên tòa. Những giận dỗi chồng vợ cũng được thuật lại một cách chân thực, thậm chí có nhiều nét dễ thương, bởi lẽ rất đấy mà vẫn còn thương lắm, yêu lắm, tha thiết lắm một phiên tòa khép lại bằng một cái kết có hậu, duyên dáng như chính câu chuyện ra tòa mà lại chẳng ly hôn được của hai nhân vật trong truyện ngắn này. Các bạn thân mến, khi những người phụ nữ miền xuôi ngày càng có điều kiện hơn để hoàn thiện và khẳng định vị thế của mình trong đời sống xã hội thì trên những vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nhiều phụ nữ còn phải cam chịu những tư tưởng lạc hậu những câu chuyện về thân phận chịu nhiều thiệt thòi của người phụ nữ vùng cao để lại nhiều ám ảnh với người đọc, người nghe. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Đường qua bản của tác giả Dương Gia Linh qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. thì thoảng, người già trong bản cải vẫn còn kể câu chuyện đã qua nhiều mùa hoa ban. Cả bản cải không ai xinh như cô Mị. Tối tối, bàn chân đám trai bản múa gành thổi sáo, bóng nhẫn cả sân nhà. Mấy con chó chỉ dám chu trong gầm ghế rủ mà không dám thò mặt ra. Ông chồng, cha cô Mị phải ngồi canh không cho thằng trai nào đạp phách để giữ chân đứa khái đẻ cô Mị còn trẻ lắm, cái bụng chưa ưng ai nên chưa muốn lấy chồng. Người trong bản bảo cô Mị mà không đi lấy chồng thì con gái trong bản cả này ế hết. Da cô trắng hút hồn đám trai bản, tóc cô đen dài buộc chân đám con trai lên nương lên giẫy. Tin đồn đêm đêm có con ma tóc dài thường xuất hiện ở ngõ nhà ông chồng chui xuống chuồng ăn gà lợn, sau lần đàn gà trong chuồng nhà ông trồng lăn ra chết. Con nào máu cũng tứa ra từ cổ đen ngòm, lẫn cùng phân trong chuồng. Người trong bản bảo phải mời thầy cúng đến bắt con ma thôi. Con ma hại gà lợn chết hết rồi. Ông trồng lội qua ba con suối, leo một quả đồi sang mời thầy Tào về trừ ma. Thầy Tào khăn áo lùm xùm, hạ bọc túi Phủi áo quần cho sạch bụi đường, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Khẽ khẳng, thầy cắm ba cây hương lên bàn thờ tổ tiên giữa nhà, rồi cẩn thận nắn đầu con gà trên đĩa cho ngay ngắn. Thầy tợp một hớp rượu, phồng má phun khắp nhà. Gia đình ông chồng quỳ trước cửa, không dám ngẩn mặt lên. Thầy đến bàn thờ, đốt một cây hương. Thầy xoay một vòng, miệng lầm bầm. Quay hương dí sát vào mặt từng người khí nồng nặc. Quay hướng đến trước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của cô Mỹ, bỗng cháy bùng bùng. Tay thầy run bần bật. Ông chồng cả người lẩy bẩy, ba chồng ngã lăn ra đất rãy đành đạch như người ăn phải lá ngón. Người trong bản truyền tai nhau, lời đồn nhanh hơn con hoẵng trong rừng. Con Mỹ là macaron. Macaron núp trong người con Mỹ hại dân bản Ban ngày, ma vẫn sống như người bình thường, nhưng khi đêm xuống, nó trui xuống gầm sàn ăn phân lợn, uống nước gạo, lưỡi thò ra đỏ lồm dài ngang ngực. Nếu thấy người, nó đút hai chân vào hai lỗ mũi lăn biến mất. Ma cà rồng không bao giờ chết. Mỗi lần có người bị ma nhập chết đi là một lần ma cà rồng lột xác. Lột xác 7 lần thì ma cà rồng mọc thêm một cái sừng. Nếu ma thoát xác 63 lần thì trên đầu có 9 cái sừng. Lúc ấy, chỉ cần ma nhìn ai, người đó sẽ phải chết. Chuyện cô Mị là con ma cà rồng lan nhanh khắp bản như một cơn gió độc. Đến miệng người này thêm một câu, người kia thêm một câu, thành chuyện ma cà rồng nghe sởn cả da gà. Người trong bản cải tránh nhà ông trọng như tránh tà. Đêm đến Mẹ già chối chân thằng trai, không cho đến nhà đứa gái ma. Sân nhà ông chồng hằng đêm dập dìu đến tận khuya, giờ không một tiếng khèn tiếng sáo. Cú mị như con nhộng trong mọc kén, không dám ló mặt tới đâu. Nhưng câu chuyện về con ma cà rồng đêm đến chui xuống chuồng gà ăn phân gà phân lợn, làm chết gà chết lợn thì vẫn được người trong bản truyền tai qua mấy quả đồi đám con trai trong bản vừa sợ vừa tiếc một đứa con gái đẹp. Trong đám trai bản, Dung là đứa không cha không mẹ, tính tình lì lợm với mái tóc xoăn thành từng lọn trên đầu. Dung chẳng tin cô Mị là con ma cả rừng, cũng chẳng ai chối chân Dung được. Mọi ngày Dung chỉ dám đứng từ xa nhìn cô Mị đi chợ, nấp trong bụi cây nhìn cô Mị lên nương. Đêm đêm đứng ngoài ngõ Nhìn đám con trai thổi kèn thổi sáo ngoài sân nhà cô gái đẹp nhất bản. Giờ thì Sùng được nhìn Mị một mình, mà cũng rất hiếm khi Sùng nhìn thấy Mị. Mị chỉ ra ngoài sân phơi quần áo rồi lại hấp tấp vào nhà. Có lần ánh mắt Sùng chạm được ánh mắt Mị. Mắt Mị đẹp và buồn như vẻ đẹp của núi rừng trong xương. Lần đầu tiên Sùng biết Mình là một đứa con trai bình thường. Chăng treo trên đỉnh đồi, ánh trăng mờ lạnh ngắt trong xương. Dùng đưa chiếc lá lên môi, tiếng càn lạnh lót dìu dặt. Ông chồng ngoái đầu nhìn thấy những lọn tóc xoăn xõa trên vầng trán cao đen bóng, buông tiếng thở dài, im lặng chờ vào nhà. Tiếng càn theo gió lạnh lót trong đêm khuya. Mị ngồi nghe dạ bồi hồi, bồi hồi, muốn chạy ra mà cái chân không thể bước. Đêm nay, Mị sẽ phải quyết định cuộc đời mình, hoặc Mị sẽ phải lấy thầy tạo xấu xí, có cái mũi khòm khòm và đôi mắt gian rảo như loài quả ăn xác chết. Khi ấy, con ma mới không dám theo về. Hoặc là Mị sẽ phải vào sống trong rừng. Đôi chân Mị mỏi rồi, nhưng cũng phải đi thôi. ông chồng rất ra và thắt lưng, quấn dây thường lên vai, gói mảnh bạn. Cô mỉ theo sau, con đường ngoằn ngoèo nhỏ như một tấm khăn quàng cổ. Mỗi bước ngoái đầu nhìn lại thấy sâu hun hút. Đá nhọn đâm vào hai bàn chân, gai cây rừng níu váy áo cào xước bắt. Sương xuống mỗi lúc một nhiều hơn mờ mịt. Bản cải chìm trong sương san lắm. Có người đi làm nương kể, thấy một cô gái tóc buông dài như suối, tuyệt nhiên không trông thấy mặt, đeo gùi đi trong rừng. Đến đến, cô ngồi bên bờ suối, hai bàn tay trắng xanh mềm mại, đôi môi đỏ như hoa chuối, thổi kèn lá gọi người yêu. Tiếng kèn lọt qua trăm ngàn tán lá cây lạnh lót, ai oán dìu dặt. Sùng bỏ bản đi, chỉ mang theo một con dao găm. Người trong bản không ai biết rùng đi đâu và cũng chẳng quan tâm nhiều đến sự mất tích của hắn. Câu chuyện về cô Mị, cô gái đẹp nhất bản, trôi theo những mùa hoa ban trên đồi. Người già trong bản thì vẫn nhắc tới để dọa khi đứa cháu hư trốn nhà đi chơi đêm. Mày lớn lên được cha kể cho nghe câu chuyện về người đàn bà đẹp trong dòng họ như một lời giải thích Vì sao người trong bàn cải xa lánh cô? Tấm ảnh nhỏ làm chứng binh thư của bà Mỹ Cha rắt trên vách May vẫn thường trộm lấy xem Ánh mắt bà như dao Găm vào may Đôi mắt đẹp và ngơ ngác Như mắt nai con lạc mẹ Làm con gái đẹp trong dòng họ Có người là ma cà rồng Thì cả đời không ngước mắt lên được May nhìn ra con đường phía trước nhà Con đường ngoằn ngoèo như tấm khăn quàng cổ dẫn về phía những chân núi. Mỗi lần lên nương, may ngồi bên bờ suối soi mình trong dòng nước đang cuộn chảy. Gương mặt may trắng hơn bọt nước suối, môi đỏ hơn hoa chuối trong rừng, nhưng mắt may buồn, không khi nào ngước lên, chỉ cúi xuống mà đi. Môi may chẳng khi nào cười, cha bảo Tại mai đẹp như cô Mỹ, đàn bà đẹp trong dòng họ này khổ lắm. Tháng 10, gió mùa hi hút, sương trùng trình ngang lưng núi. Người trước nối người sau, người sau dẫm vào lốt chân người đi trước mà bước. Đàn bà gùi ngô rau trên lưng, đàn ông mang ngựa thồ, dắt ngựa phải ghi chặt tay, trượt cả người và ngựa sẽ lăn xuống dốc. Mai nheo mắt nhìn lên, đoàn người đã khuất bên kia con dốc, mặt trời lấp ló phía khe núi bên kia. Cúi gằm mặt mà bước, chống chật gậy xuống đường mà đi cho kịp phiên chợ. Nhiều lúc mai nghĩ, nếu có trượt chân mà lao xuống vực thì sẽ chết, mẹ cha cũng không tìm được xác, chết làm con ma không chồng. Sống cũng là ma, chết cũng là ma, nhưng vẫn phải sống cứ cúi gằm mặt mà bước, tay chống chặt gậy xuống đường là sẽ không trượt ngã. Đi một mình lắm cũng thành quen, may chẳng còn biết sợ. May thổi lửa nướng ngô, mấy chàng trai trẻ dẫn khách tây tham quan ghé lại chỗ may ngồi. Trong đám trai ấy, may để ý có một đứa trai tuổi còn trẻ lắm. Đứa trai ít nói, mái tóc xoăn thành lọn trên đầu. Đôi mắt như xương răng, mỗi lần nhìn may cứ như nhìn người thân quen lắm. Những ông khách Tây ngang qua, giơ máy ảnh, chỉ chờ may ngẩng đầu lên là chụp lia lịa. Câu nói của mấy đứa gái bạn vang vẳng, "Con may là con ma hút hồn mấy ông Tây, phải tránh xa con may." May cúi gằm mặt, miệng thôi cười. Một đứa trai trẻ mang đi học xa về dẫn ông khách Tây đến hàng, chỉ tay vào thúng ngô. Nhìn May bảo, ông Tây bảo mua cả thúng ngô cho May. Chỉ cần May ra đứng cạnh ngôi nhà trình đất kia để ông Tây chụp ảnh. Đứa trai trẻ có mái tóc xoăn xóa trên vầng chán đen bóng nhìn xuống mái đầu cuối gặm của May. Đôi mắt buồn như xương răng. Ông Tây chìa trước mặt May xăm đồng tiền hai trăm nghìn. May lắc đầu cuối gặm mặt. Ông Tây tròn mắt ngạc nhiên trước sự từ chối của may, xách máy ảnh đi. Đứa trai trẻ cúi xuống nhặt mấy cái bắp rồi trả tiền. Sao mà dại thế? Đứng chụp ảnh chẳng sướng hơn ngồi bán ngô cả buổi hay sao? Phiên chợ sắp tan, người đi chợ ghé vào quán uống rượu ngô ăn thắng cố, tiếng cười nói chen vào nhau đám con trai trong bạn uống rượu say, kéo nhau ra về. Thẳng phay mặt đỏ như da gà chọi, ghé sát mặt mày. "Mày hấp dẫn hơn cả men rượu. Về làm vợ tao. Nhà tao có nhiều trâu, nhiều bò, nhiều gà, nhiều lợn. Mẹ tao trồng nhiều ngô, nấu nhiều rượu. Mày về làm vợ tao." Mấy đứa con trai trong bạn chạm tay vào má mày rát ửng. Thằng phay nắm chặt cánh tay may, tưởng như sắp gãy. "Về làm vợ tao." Thằng phay trong cơn say đã quên mất may là con ma cà rồng phải tránh. May rằng tay, thằng phay càng nắm chặt hơn. Đám con trai say xỉn nhìn may cười mê dại. May nằm sắp xuống đường, khăn trên đầu rơi vụt xuống, mái tóc dài xen lẫn những viên đá nhỏ. Mắt may ầng ậng nước chỉ trực trào ra. Môi may bặm chặt Si mau mặn sót. Những người trong bản kéo nhau ra về, người trước nối người sau. Ông phá, cha thằng Phai, lấy gậy chê cột vào tay thằng con. Mày rước con ma đó về mà hại cả nhà à? Ông sốc ngược thằng Phai lên lưng ngựa, ngựa theo người thong thả ra về. Đến đoạn dốc thì trời về khuya, sương xuống đẫm ướt, mặt đường lạnh và trơn. Gió vẫn hi hút trên cành cây rồi quất thẳng vào mặt, may lê từng bước, cây gậy trong tay chống chặt gậy xuống mò đường mà về bản, nếu trượt chân ngã xuống vực, mẹ cha cũng không tìm thấy xác. Chết làm con ma không chồng. Sương xuống, ôm lấy người như bọc cán, những vết xước ở cánh tay, ở chân rỉ máu tê xót. May gầm mặt bước lên gần đến đỉnh dốc, gậy tuột khỏi tay, may lăn mấy vòng, sống cũng là ma, chết cũng là ma. May nhắm mắt lại. Cành cây níu áo, may treo lơ lửng như sợi chỉ trên miệng vực, phất phơ trong gió. Không chết ngay mà cứ treo lơ lửng thế này thì sợ lắm. May đạp chân vào cành cây phía dưới, cố dưn mình lên, bám tay vào cành cây bên trên. Bàn tay trắng xanh gân guốc nắm chặt cành cây, đến khi mỏi nhừ, không vị được nữa thì cả người sẽ lăn xuống vực. Gió bắt đầu thổi mạnh, hơi lạnh len vào sâu trong từng lớp vải trên người. Mưa bắt đầu nhỏ giọt. Cành cây khuỵu đi khôn lại như trăm cánh tay của quỷ giữ chìa trước mặt mây. Buông ra lần lăn xuống vực. Mẹ cha khóc hết nước mắt cũng không tìm thấy xác. Con rốc này người trong bản cải có con gùi hàng qua để đến phiên chợ. Mưa ào ào như tiếng gào của những con thú dữ. May mở mắt nhìn lên phía trước. Mịt mù, nhắm mắt rồi mở mắt vẫn mịt mù. Có ánh đèn pin lang loáng phía bên kia dốc. May cố kêu lên một tiếng khản đặc, hơi thở phập phồng. Gù. Có thể tiếng kêu sẽ gọi những con thú dữ trong rừng sâu tìm đến. May lấy hết sức kêu thêm một tiếng to và rõ hơn. Có tiếng bước chân tiến lại. Nếu là người bản cải, may sẽ chết. May mở mắt chừng chừng, ánh đèn pin sáng xanh chiếu thẳng vào mắt. "Ai?" Giọng nói rành rọt và chắc nịch, "Không phải người bản cải." May cố rũ mình, nhấc cánh tay còn lại lên. Cứu tôi. Bàn tay nắm chặt lấy tay Mai kéo lên. Mưa xăng dày như bước rèm. Màn đêm mịt mù không trông thấy đường. Mặt Mai úp vào gáy người con trai, mái tóc cứng đờ cọ vào má Mai ran rát. Mưa bắt đầu rơi thành tiếng. Mai nghe hơi thở đều vào mùi tóc xen khét. Bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà phía bên kia đó Mai nhận ra đôi mắt màu nâu nhạt của đứa trai trẻ măng có mái tóc kết thành từng lọn xoăn trên vầng trán đen bóng ban sáng dẫn ông khách tây đến cửa hàng của mình. Đứa trai nhìn thẳng vào mắt Mai, lạ lắm, chưa ai nhìn Mai như thế, đôi má Mai ửng hồng, hây hẩy nóng. Đứa con trai cất giọng, phá tan sự im lặng và nỗi sợ hãi run rẩy vì lạnh và vì sợ của Mai. Tôi là Thịnh. Mày nhớ tên tôi nhé. Bạn của mày rất đẹp, con người cũng rất đẹp. May im lặng khẽ gật đầu, hình ảnh đoàn người nối nhau cúi mặt ra về và tiếng mấy đứa con gái bạn lại âm âm trong đầu. Con mày là con ma hút hồn mấy ông Tây, phải tránh xa con mày. Nếu anh ta biết mày là con ma, chắc anh ta sẽ để mày lăn xuống vực mà chết mất xác. Bây giờ tối rồi, mau ngủ ở lại đây đi, mai tôi đưa mai về bản cải. Bà cụ già nãy giờ vẫn ngồi im cời lửa, chợt như giật mình thẳng thốt khi nghe nhắc tới cái tên bản cải. Ánh mắt nhẹ của bầu trời trong chợt cụp xuống như vừa bị xé ngang bởi một ánh chớp. Bà lén lén nhìn cô gái có mái tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt tròn trắng bóng vì mồ hôi đang ngồi góc nhà sực cụp ngay xuống. Những tàn than đỏ lừ từ bếp văng ra nổ lép bép. Bà co người lại, tay run run nhưng có một nỗi kinh khiếp vô hình nào đó vừa ập đến. "Bản cải." May như đọc được hai từ ấy từ đôi môi lắp bắp của bà. Cũng giống bà, vô thức như con sâu trong cái kén vừa thò đầu ra chạm phải gai nhọn, may co người lại, Mai lấm lét nhìn bà cụ qua ánh lửa bập bùng, chợt nhận ra sự hoảng hốt và sợ sệt trong ánh mắt bà. Có một cái gì đó rất quen toát ra từ đôi mắt đến gương mặt của bà mà Mai chưa thể lý giải được. Mưa đã bắt đầu ngớt, ánh trăng yếu ớt nhô ra trên khoảng đồi phía bên kia. Bản cải chìm trong mây thỉnh theo may về bản khi xương chưa kịp tan theo bước chân, cha và mẹ mừng vì thấy may về, vui vì lần đầu tiên có khách đến chơi nhà. Cha rót đầy bát rượu, mẹ cởi bếp lửa cháy rừng rực. Mấy đứa em bám vào áo may tròn mắt nhìn người lạ. Đối trai xin được chụp vài bức ảnh may trước căn nhà, cha thùng thẳng. Nó là con ma đấy. Cả bản này ai cũng bảo nó bị con ma núp vào hại dân bản quanh năm mất mùa, làm không đủ ăn đấy. May không phải là ma, may là cô gái đẹp. Cha im lặng nhìn ra ngoài cửa, nâng bát rửa uống cạn rồi đặt mạnh. Mắt nhìn xuống đôi bàn chân bệ thô kệch, bàn chân chăm lên nương vào rừng. Mẹ không để ý đến câu chuyện của hai người, vẫn phồng má thổi lửa trong bếp. May như chút được tảng đá nặng đè lên lồng ngực bấy lâu. May không phải ma, may là cô gái đẹp. Giá mà cả bản cải này nói với may câu ấy. Khói bếp hun đôi mắt may cay xè. Sự xuất hiện của Thịnh làm cho những người trong bản sững sốt. Họ lo cho đứa con trai trẻ. Họ bảo, con ma cả rổng đã hút mất hồn đứa trai trẻ ấy rồi. Thịnh ngoái lại nhìn mai. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thịnh sa dần lần khuất trong mây, buồn như khói mùa đốt nương. Thịnh bảo không phải mẹ già sợ mai, mà sợ người bản cải. Nhưng không bao giờ nói lý do gì, dù rất nhiều lần Thịnh gặng hỏi. Hôm mấy, Thịnh Quân mất điều ấy khi lỡ mồm nhắc đến mai ở bản cải trước mặt mẹ mình. Từ nhỏ, Thịnh đã không biết mặt cha. Mẹ bảo cha bị thú rừng tha mất xác trong một lần đi săn khi Thịnh chưa đầy nửa tuổi. May đã tìm thấy niềm vui mỗi lần Thịnh đến. Mắt may đã miết ngước lên trông về nơi bên kia đỉnh dốc, nơi thị trấn với váy áo, với tiếng kèn, tiếng sáo, với nụ cười của những chàng trai bên chè rượu cần. Tất cả hiện hiện trong đầu may, gần lắm. Mặt trời xuống núi, bản cải không một bóng người. Cha nhìn Mai bằng đôi mắt buồn rượi. "Mai phải đi lấy chồng thôi, Mai à." Mẹ tần ngần, tay cầm đũa cả. "Phải đấy, con gái lớn rồi phải lấy chồng thôi." "Con lấy ai?" "Lấy ông Tào bản bên. Người già bảo mày phải lấy ông Tào thì con ma nó mới không theo mày." Ông ấy sẽ đuổi ma ra khỏi người mày. Ngày xưa, con mỉ không chịu nghe người già lấy ông Tào nên bị đuổi vào rừng ở. Mày cũng định giống cô mỉ à? Ông Tào đánh tiếng với tao rồi đấy. Con xin cha mẹ cho con ở lại. Mày ở nhà làm gì? Rồi mấy đứa em gái mày cũng đi vào rừng cả thôi. Mày tựa cửa nhìn ra ngoài, trời mịt mù sương. Mây trùng trùng trên chóp núi, những tảng mây trắng nhợn như bay. Làm sao may lấy ông ấy được? Ông ấy hơn tuổi cha, lại có đến mấy bà vợ cùng một lũ con. Những bà vợ giống như may được lấy về sau những lần đến trừ tà, trừ quỷ. Đêm hôm ấy, may không ngủ. Ngày kia ông Tào sang hỏi rồi, may phải về làm vợ người ta. Rượu thịt nhà trai mang sang, không có ai uống. Mình may ngồi uống cạn từng bát, uống mãi không say, rượu vào càng tỉnh. Đôi mắt thỉnh buồn như xương răng. May là cô gái đẹp, không phải ma. Cha hắt gáo nước lạnh vào mặt mai. Gian nhà dừng dực lửa. Mùi rượu, mùi khói nồng nặc. Đoàn người sang đón dâu, cả ông Tào là ba. Mẹ lôi may dậy, buộc lại khăn trên đầu. Đi thôi. Đôi mắt ông ta nhăn nheo, ghé sát vào mặt may, hơi thở phả mùi thuốc lá cây và mùi tanh nồng của thịt sống, của rượu. Bàn tay to bản, nổi những đường gân xanh. Những đốt ngón tay bẻ ra như mực muộn trên 10 ngón, lần mở những nút áo trên người may. Bà vợ già nhìn may bằng ánh mắt vừa giận dữ lại vừa sợ hãi. Những đứa con gái lít nhít, mặt mày lấm lem, tắc bết lại vì lâu ngày chưa gọi, ngồi xếp hàng chờ may tắm rửa, thay quần áo và đút cơm. Tiếng khóc, tiếng quát, tiếng gằn vọng ra xa mấy quả đồi. Tiếng trò mình của mấy người vợ ông Tào phía bên kia vách. Váy áo và tiếng cười, tiếng nói của những chàng trai cô gái ngày lễ hội vắng vất trong đồng mai. Mai là cô gái đẹp, không phải ma. Đôi mắt màu nâu nhạt của Thị hiện lên trong mùa hoa ban nở rộ. Thị, cho mai theo với. Mai mở cửa chạy ra ngoài, xương răng mệt mùng ôm lấy người như bọc kén. Con đường vắt quanh những chân đồi như chiếc dây thường quấn chặt. Bản cải lọt trong lòng những quả đồi, những dãy núi nhấp nhô. Trên cao mây và sương vẫn trùng trùng đẫm ướt vai áo. Ánh sáng lọt qua mây, tiếng khàn, tiếng sáo, tiếng cười theo gió lạ nơi bay. Qua con dốc là sang thị trấn rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn đường qua bản của tác giả Dương Gia Linh. Một câu chuyện buồn của cô gái trẻ xinh đẹp khi chịu sự kỳ thị bất công của mọi người. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, mô típ người con gái xinh đẹp sống ở vùng cao, nơi còn tồn tại nhiều tập tục lạc hậu mê tín, phải đau khổ khi bị mọi người coi là tả ma, khá quen thuộc trong văn học một đề tài không mới, nhưng mỗi khi đọc những truyện ngắn về mảnh đời số phận bất hạnh như vậy, người đọc người nghe không khỏi xót thương. Với giọng văn mộc mạc, tác giả đưa chúng ta về với khung cảnh bản làng đơn sơ nhưng cũng ẩn chứa nhiều nỗi dai dứt rằn vặt. Tôi không hiểu tại sao cứ là người con gái, hơn nữa phải là người con gái đẹp chứ không phải đàn ông thì mới là người bị tai ma nhập. Có lẽ cái đẹp là phần thưởng của thiên nhiên với người phụ nữ, nhưng cũng là cái cớ để người phụ nữ đẹp bị ghen ghét đố kỵ, chịu nhiều oan ức. Khi một người con gái bị phán là ma nhập thì gần như cuộc đời của họ đã bị đóng khung trong hai chữ bất hạnh. Không thể chịu nổi sự kỳ thị của dân làng, không chịu lấy thầy tao xấu xí, nhân vật mị phải bỏ làng ra đi. Người đọc người nghe buồn cho mị và càng buồn cho những cô gái xinh đẹp sinh ra trong dòng họ của mị. Sự kỳ thị, những tư tưởng mê tín vẫn tồn tại ở vùng sâu vùng xa thật đáng sợ. Nó không chỉ hủy hoại một con người mà đôi khi làm đau khổ nhiều người. Sinh ra trong một dòng họ có người bị ma ám, nhân vật may cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Cô gái trẻ khát khao được yêu thương, nhưng lời đồn ác ý như gông xiềng đeo nặng trên người cô. Câu chuyện được kể với giọng văn chủ đạo là trầm lắng, buồn buồn, nhưng cuối truyện chợt lóe lên dữ dội. Ngay trong ngày cưới với thầy Tào, kẻ đáng tuổi cha cô may đã dứt khoát bỏ trốn. Cô như con chim phá tan cái lồng, từ bao hôm nay ram cầm mình để tìm đến với Thịnh, người con trai yêu thương mình. Mai không cam chịu sự bất công, cam chịu một cuộc đời bị sắp đặt. Quyết định của Mai thật dũng cảm, không chịu một đời im lặng, chịu nỗi hứt đau khổ như bà Mì. Có lẽ người đọc người nghe dễ nhận ra bà mẹ của Thịnh chính là cô Mì đã bỏ bà đi nhiều năm. Suốt mấy chục năm, bà Mì sống trong nỗi buồn của cuộc đời mình, nhưng Mai thì không muốn như thế. Cô đã ra đi tìm kiếm hạnh phúc của mình với Thịnh, và tôi tin rằng những người con gái như Mai sẽ có một cái kết thật đẹp. Qua số phận một cô gái trẻ, tác giả muốn phê phán những tập tục lạc hậu, tư tưởng mê tín khiến không ít người chịu bất hạnh đau thương.